Triều Quan chấp chính La Mã Đã phải quy phục với chân con Phụ thân, mẫu thân Con đã không làm phụ lòng mong mỏi của phụ mẫu Mọi người có thấy con Đã giành được thắng lợi như thế nào không Nàng nghĩ lại lịch sử Dương Triều tô trước đây Các dĩ vua của Ai Cập Luôn phải quỳ gối trước người La Mã Để cầu xin sự giúp đỡ nhỏ bé của họ Nàng cũng nhớ lại những gì Apollodorus tiên sinh Đã dạy cho nàng về lịch sử Cách dương triều Ai Cập Đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng Từ khi còn rất nhỏ Ngày hôm nay nàng đã thực hiện được Điều mong mỏi của Apollodorus tiên sinh Khiến linh hồn của ông có thể mỉm cười Nơi chính suối Nàng đã sử dụng thời thanh xuân Và máu của mình để đổi lấy niềm vinh quang Làm cho người lá bả Giống trước kiêu ngạo phải quỳ gối dưới chân nàng Đồng thời nàng cũng tưởng tượng ra cảnh người dân năm mã tức tối chửi mắng nàng như thế nào khi họ biết Alisandra đang tổ chức đi lễ khải hoàn chào đón quan chấp chính cô họ trở về trong vinh quang. Mọi người Theobas cười rất tươi, kể từ khi Caesar qua đời, chưa bao giờ cười tươi như vậy. Phía sau nàng là lũ trẻ gồm Seracion, Heliosh, chúng ăn mặc rất đẹp giống như công chúa và hoàng tử. Những ai đã từng nhìn thấy Caesar thì đều nhận ra sera Sirion có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của Caesar Ba đứa trẻ còn lại là con của nàng với Antonius Điều ngạc nhiên là Cleopatra chưa bao giờ cho chúng xuất hiện Ở những chỗ đông người Nàng ngại dư luận Ai Cập bàn tán về chúng Nhưng hôm nay ngày Antonius khải hoàng trở về Và sắp có sự kiện trọng đại khác diễn ra Khi Antonius tiến lại gần phía bậc thềm và sắp lên bậc thứ hai, Cleopat đứng dậy, tiến về phía trước tặng cho Antonius một bó qua, trong tiếng dẫu tay của tất cả người dân có mặt ở đó. Mọi người hô gian, Antonius, nữ hoàng Cleopat giảng tuế, giảng giảng tuế. Antonius và Cleopat cười rất tươi, dãy tay chào mọi người. Antonius rất xúc động, mặc dù chàng là quan chấp chính của La Mã, từng tham gia rất nhiều nghi lễ khải hoàng, nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy vinh dự và tự hào như lúc này. Antonius trịnh trọng phát biểu, lúc đầu chàng gọi Cleopat là vua của vua thiên hạ. Cleopat thấy vậy vô cùng phấn khích, bởi cách xưng hô như vậy nghĩa là Cleopat đã trở thành người thống trị thế giới. Đám thuộc hạ của Antonius đứng ở dưới đưa mắt nhìn nhau, với ánh mắt khó hiểu. Ai Cập chỉ là một nước, nằm dưới sự bảo hộ của La Mã. Cleopas cũng chỉ là nữ hoàng của dương quốc Ai Cập. Tại sao Antonius lại gọi bà ta là hoàng đế của hoàng đế thiên hạ? Chủ sói của chúng ta bị mê mũi đầu óc rồi. Tiếp đó, Antonius hết lời ca ngợi công lao của Cleopas. Mọi người im lặng đổ dồn sự chú ý về phía Cleopas. Thấy bà ta đẹp hơn bao giờ hết. Kết thúc bài diễm văn, Antonius công khai tuyên bố tặng cho Klebat Dương quốc Armenia và dùng đất phía đông sông Ebrecht và con của nàng. Helios được tặng dùng đất Liby, cô con gái Selen được tặng hòn đảo Phineas và đảo Cyprus. Cậu con trai mới sinh, Phạc Labos được tặng dùng đất Medes, Armenia và Paktian. Siradion thì được tạm dùng Syri, Kilikia và Tiểu Á. Cuối cùng Antonius tuyên bố Caesareum là người kế thừa duy nhất của Caesareum. Sau khi nghi lễ khải hoàng kết thúc, cả thành Alexandra chìm trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng. Đường phố tấp nập mọi người xếp hàng để nhận lương thực, rượu, lúa mạch, tiền bạc. Các hoạt động dư chơi giải trí đều diễn ra trên quảng trường. Theo thông lệ, Lễ ăn mừng chiến thắng như thế này Sẽ diễn ra trong 40 ngày Đêm hôm đó Anh quên hết mệt mỏi Khi phải xong pha mặt trận Mặc áo bào cùng với Lê Bát Tham gia vào các hoạt động vui chơi với mọi người Họ cử chơi đi từ giải phố này Đến giải phố khác Đón nhận sự cổ vũ của mọi người Họ vừa đi vừa tung tiền cho dân chúng Sau đó hai người xuống ngựa Mặc quần áo dân thường Hoàng vật dòng người đang dãy múa hò reo trên đường phố Từ đó trở đi Ngày nào họ cũng đều đi dạo trên phố Từ tối đến rạng sáng hôm sau Đặc biệt là Antonius Ngày ngày chìm đắm trong niềm vui chiến thắng Và dòng tay u yếm của Klebat Khiến chàng quên đi mọi thứ Tuy nhiên không như Antonius Klebat cũng vui sướng Nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo Nàng luôn kiềm chế bản thân Điều này chỉ có Rasen Erasi và Anistad biết Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm Năm 39 trước công nguyên, sau khi Antonius trở về La Mã, Cleopatra rất đau buồn, nàng đã sống trong sự lo âu và tương tư. Cuối cùng, nàng cũng đổ bệnh. Liên tục trong 10 ngày, nàng bị sốt cao, ăn ít, miệng nói lung tung. Khi thì nói, nàng đến La Mã tìm Antonius. Khi thì nhìn thấy chàng đang hôn một cô gái khác. Khi thì nói, nàng đang tâm sự với Caesar trong ngôi biệt thự, bên bờ sông Tiếp Bơ. Lúc sau lại nói xe Seiza chết rồi, toàn thân chàng dính đầy máu. Khi thì nói vụ hoàng và mẫu hộ đến thăm mình, Rasen và Erasi luôn túc trực bên nạn. Họ rất sợ, nhưng không biết phải làm thế nào. Tất cả các ngữ y trong cung điện đều đã cố gắng hớ sức, nhưng không sao cắt được cơn sốt cho nữ hoàng. Rasen nghĩ nếu cứ thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nữ hoàng. mà khác, đây là lúc nữ hoàng đang mang thai. Anesat nghe nói có một thầy mò rất giỏi trong việc chữa trị cho những người hay nói lung tung trong cơn khủng hoảng Brashen xin ý kiến của các ngữ y. Họ cũng rất ngạc nhiên, họ chưa gặp trường hợp nào sốt cao liên tục trong nhiều ngày như vậy, và cũng chưa gặp trường hợp nào chỉ ăn rất ít liên tục trong nhiều ngày mà vẫn bình an du sự như nữ hoàng. Việc mời thầy mò có thể cũng là một giải pháp tốt. Diện mạo thầy Mo khi vào cung khiến Rasen và Erasi sở chích khiếp. Ông ta có mái tóc dài, dai gầy, râu dài, mắt sâu, khuôn mặt gầy gò. Móng tay dài, tay to gấp đôi tay của người bình thường, nhưng lại ăn mặc rất chỉnh tề Có thể ông ta là một cao nhân. Rasen nói với Erasi. Sau khi nghe Rasen kể lại bệnh tình của nữ hoàng, ông ta nhắm nghiền mắt một lúc lâu và đòi phải khám bệnh cho nữ hoàng để điều trị. Trashen do dự, vì điều này liên quan đến an toàn của nữ hoàng. Anesat kiểm tra toàn thân của ông ta trước khi vào cung, đồng thời chấp dị sĩ đứng canh xung quanh giường của nữ hoàng để phòng bất trắc. kim vào phòng ngủ của Klebat, ông ta không đến bên giường của nữ hoàng ngay, mà đứng cách xa khoảng 10 bước. Nhìn kỹ sắc mặt của nữ hoàng, ông ta cho biết nữ hoàng bị trúng tà khí, do bị u quốc trong một thời gian dài khiến tà khí xông lên toàn cơ thể làm tinh thần của nữ hoàng quảng loạn Rasen nhìn Erasi và Anisad tỏ vẽ bán tính bán nghi bàn bạc trao đổi xong họ quyết định nhờ ông ta xua đuổi tà cho nữ hoàng ông ta đứng ở vị trí cũ hai tay làm động tác xua đuổi từ trên xuống dưới miệng lắm bẩm đọc thần chú sau đó lại dơ tay về phía nữ hoàng Ông làm như vậy liên tiếp trong ba lần Bất ngờ xảy ra sau lần thứ ba làm phép Nữ hoàng la lên một tiếng Và ngồi bật dậy Rasen và Erasi vội chạy đến Đỡ lý nữ hoàng Cleopat nhìn xung quanh Và hỏi Rasen Chuyện gì đã xảy ra Vì sao có người lạ trong phòng của ta Và các vị sĩ đứng trong phòng nhiều như vậy Rasen sợ vào trán của nữ hoàng Thấy bà không còn sốt nữa Hỏi về bệnh tình, nữ hoàng đói, ta rất khỏe, nhưng hơi đói. Lúc này Rasen mới tin rằng nữ hoàng thực sự khỏi bệnh. Họ ban thưởng hậu hình cho thầy Mo và tiễn ông ta ra khỏi cung. Trước khi đi, thầy Mo đã rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn thủy tinh và căn dặn Rasen, hãy đeo chiếc nhẫn này vào ngón giữa tay phải của nữ hoàng. Bà sẽ không bị bệnh nữa và không bao giờ bị mất lý trí. Rasen trở về cung thấy nữ hoàng đã ăn xong và ngủ. Nàng nhẹ nhàng đến bên nàng đeo chiếc nhẫn kỳ lạ đó vào ngón giữa, tay phải của nữ hoàng. Cả hai lại phải thức để trong nôm nữ hoàng. Nhìn chiếc nhẫn trên tay nữ hoàng, Rasen lo sợ sẽ mang lại điều bất hạnh cho nữ hoàng. Đêm hôm đó, nữ hoàng ngủ rất ngon, không còn mê sản quảng loạn như trước. Sáng sớm hôm sau nữ hoàng tỉnh dậy, Rasen đã hỏi nàm về bệnh tật, Nhưng nàng nói không biết gì cả. Ra và Erasi đã kể lại toàn bộ sự việc đã qua cho nàng nghe. Clebatch vô cùng ngạc nhiên. Nàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay để ngắm nhìn. Chiếc nhẫn được làm bằng thủy tinh rất đẹp, với những đường nét tinh xảo. Từ đó trở đi mọi người thấy trên tay nữ hoàng có thêm một chiếc nhẫn nhưng không một ai biết rõ lai lịch của nó. Có thể là do chiếc nhẫn đinh nghiệm, cũng có thể là do hiệu quả về mặt tâm lý. Chỉ biết rằng từ khi đeo chất nhẫn đó, Cleopas không bao giờ bị mất lý trí, kể cả khi dư mừng, cũng như những lúc đau buồn hoặc tức giận nằm vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Kể từ khi Antonius dẫn quân trở về thành Alexandra, Cleopas cho rằng nàng đã dám đạp lên sự tôn nghiêm của người La Mã. Hiện tại Antonius đang dư mừng tột độ, chàng nghĩ ra một ý tưởng rất độc đáo. Ngày cuối cùng của lễ ăn mừng chiến thắng, chàng sẽ tổ chức một lễ hội quá trang. Chàng sẽ quá trang thành cha của thần rượu Spurius dẫn theo một đám người say rượu quẩy phá trên đường phố một đêm. Antonius nói ý tưởng này giấc lơ bát. Nàng lập tức đồng ý. Nàng cũng muốn tận dụng cơ hội này trêu tức người La Mã. Đêm hôm đó, cả thành Alexandra vẫn chìm trong không khí lễ hội. Mọi người đứng dây quanh, trong đó có cả các binh sĩ La Mã. Ở giữa đám đông là một khoảng đất trống. Lễ hội Quá Trang bắt đầu. Một số người Quá Trang thành những hình thù kỳ quái, nhảy múa la hét trong tiếng nhạc vui vẻ. Antonius Quá Trang, thành cha của thần rượu, Purius, xuất hiện trong bộ quần áo dị dạng. Ông đeo mặt nạ, hòa vào đám người đang nhảy múa điên loạn và rót rượu cho mọi người cùng uống. Những kẻ nghiện rượu đứng xung quanh cũng nhảy vào tham dự như mong muốn được uống rượu ngon của thần rượu. Một lúc sau, một đám người ăn mặc trách trưới trông giống như tầng lớp hạ lưu của Ai Cập. Trên tay mỗi người cầm một chiếc ghế ngạp dôi. Chỉ có giới quý tộc La Mã mới sử dụng loại ghế đó. Đi trồng quanh đám đông một lượt sau đó nhảy vào, đặt ghế ngồi xuống giữa khoảng đất trống. Vừa uống rượu vừa la hét như những người điên. Đám binh sĩ La Mã lần lượt bỏ về vì họ biết chắc chắn rằng hành động đó là do Klebat sắp đặt nhằm hạ nhục giới quý tộc La Mã. Antonius đã uống rất nhiều nên ngãm vật ra đất. Khi biết tin Antonius tổ chức nghi lễ khải hoàng ở Ai Cập, người dân La Mã vô cùng phẫn nộ. Antonius là quan chấp chính của La Mã. Khi chiến thắng công quay về La Mã mà lại đến Ai Cập, sau nữa chiến lợi phẩm của cuộc chiến mà binh sĩ La Mã giành được, không trở về La Mã, mà lại đưa sang Ngay Cập. Và cuối cùng, Antonius không tổ chức nghi lễ khải hoàng ở La Mã. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, khi họ biết Antonius đã tặng một số vùng đất thuộc địa của La Mã cho Cleopat và các con của cô ta. Lòng tự tôn của người La Mã bị tổn thương nghiêm trọng, họ công khai chỉ trích Antonius đã bắn đứng đất nước La Mã làm tổn hại đến lợi ích của người La Mã họ dí nữ hoàng Cleopat như là một kỹ nữ đê hèn đương nhiên Octavius không bỏ qua cơ hội thuận lợi này là một trong những quan chấp chính của La Mã Octavius biết rất rõ sức mạnh to lớn của dư luận ông lập tức cho tuyên truyền rộng rãi những hành vi đòi bại và bị coi là bán nước của Antonius rất nhanh chóng những thông tin bất lợi đối với Antonius được lan truyền khắp đất nước La Mã Antonius như một nu lệ quỳ gối dưới chân nữ hoàng Ai Cập Cleopat. Trong lễ liên quan mừng chiến thắng, Antonius và Cleopat ngồi trên ngang vàng. Mỗi khi Cleopat mỉm cười, Antonius lại cúi xuống hôn lên chân nàng. Antonius tự phong cho Cleopat là vua của vua thiên hạ. Thậm chí, ngay cả con trai của Caesar và sê cũng được phong là vua của các vua. Antonius đã cởi bỏ trang phục của người La Mã và mặc trang phục truyền thống của người Ai Cập. Thậm chí nghi lễ khải hoàng cũng được tổ chức theo nghi thức của Ai Cập. Cleopatra đã dễ dàng quy phục được một trong ba vị quan chấp chính của La Mã cướp đi các thuộc địa ở phương đông của người La Mã. Lễ hội quá trang của người Ai Cập đã làm dục giới quý tộc của La Mã nhưng Antonius không hề hay biết. Những lời diễn nghị này đã lan truyền khắp mọi nơi ở La Mã các thuộc hạ của Octavius kiến nghị họ sẵn sàng tuyên chiếm với Antonius để bảo vệ sự tôn nghiêm của La Mã Tuy nhiên Octavius đã lắc đầu lật đổ Antonius là tâm nguyện của ông ta nhưng bây giờ chưa phải là lúc Xét về mặt chính trị Octavius là một cao nhân Octavius muốn lợi dụng cơ hội này để lật đổ Antonius Nhưng tính cẩn thận khiến ông ta kiềm chế được mình. Trong con mắt của rất nhiều người La Mã, Antonius đã phạm phải tội không thể dung thứ. Tuy nhiên, một số người biết nhìn nhận vấn đề và một số người ủng hộ Antonius vẫn bảo vệ cho Antonius. Họ cho rằng không thể chỉ vì một số sai lầm mà phủ nhận công lao to lớn của Antonius đối với La Mã. Octavius cũng hiểu rằng trước đây ông ta đã để lại ấn tượng không tốt cho người dân La Mã ông ta là một người gầy gò ốm yếu, mọc mũi xanh sao người thấp bé, tính tình giam hiểm lòng giả độc ác không trọng dân nghĩa, cơ hội trục lợi ích kỷ, tự tư tự lợi làn da vàng giọt đầu bù tóc rối rất ít khi tắm giặt tuy nhiên trong cuộc sống có những điều rất khó giải thích không hiểu tại sao Octavius lại có được vị trí như ngày hôm nay Không biết là do Antonius đã tạo cơ hội cho ông ta thăng tiến, hay là thần hộ mệnh đã phù hộ cho ông ta. Do đó, Octavius muốn xóa đi ấn tượng không tốt của mình trong lòng dân chúng, để họ so sánh giữa ông ta và Antonius. Là nhà chính trị sắc xảo, trước tiên, Octavius tiến hành một số biện pháp lấy lòng dân. Ông tuyên bố thả tự do cho những phạm dân bị tù dưới 5 năm, những phạm dân chịu án tù trên 5 năm thì mỗi người được giảm án 5 năm tù giam, dẫn quân tiêu diệt toàn bộ hải tạc trên biển và lâm tặc trên núi, các giảm 1 phần 5 thuế nông nghiệp trên phạm vi cả nước, các giảm 1 phần 10 thuế cho thương nhân, làm cho mọi tầng lớp trong xã hội được lợi. Quả nhiên, sau những chính sách mới này, người dân La Mã thi nhau ca ngợi sự rộng lượng của Octavius. Octavius bắt đầu quan tâm đến cuộc sống gia đình nhiều hơn ông ta chấm dứt tất cả các mối quan hệ với người tình yêu thương chăm sóc cho vợ con thỉnh thoảng mọi người còn nhìn thấy Octavius đưa con đi chào chơi khác hẳn với hình ảnh suốt ngày chìm đắm trong tủ sắt của Antonius trong lĩnh vực nông nghiệp Octavius xuyến khích người dân trồng tròn tăng thu nhập trọng thưởng cho những người có sáng kiến cải tạo trong nông nghiệp và những người nông dân đã đóng góp nhiều thuế cho nhà nước tăng lượng dự trữ lương thực quốc gia Ngoài ra, để lấy lòng dân chúng, Octavius đã tự bỏ tiền ra xây đình thờ thần Apollo, thể hiện sự tôn kính và sùng bái đối với vị thần này. Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho hàm vạn công dân xây dựng, mọi người đều cảm ơn lòng tốt Octavius và cầu nguyện cho công trình sớm hoàn thành. Sau khi thực hiện những chính sách nói trên, Octavius tiếp tục tiến hành một kế hoạch lớn khác, đó là trừ khử Lepidus. Quan hệ giữa Octavius và Lepidus ngày càng xấu Việc Lepidus điên tiếp giành thắng lợi ở Cilicia khiến cho Octavius vô cùng lo lắng Biết Lepidus là người mềm yếu vô dụng tự tư tự lợi không có quy lực đối với binh sĩ của mình Octavius khéo léo mua chuộc toàn bộ tư lệnh các quân đoàn của Lepidus suối chuột họ làm phản Từ đó Octavius dễ dàng có được 22 quân đoàn của Lepidus Thất bại này khiến Lepidus đành đầu hàng và chấp nhận là một chức quan nhỏ dưới quyền của Octavius. Nước thuộc địa Africane cũng dần quy thuận về tay Octavius. Sở dĩ Octavius có thể dễ dàng chiến thắng như vậy là do trước đây Lepidus thực thi chính sách đàn áp tàn bạo đối với người dân Africane và Italia. Họ đã ủng hộ hành động lật đổ Lepidus của Octavius và cho rằng Octavius là người chảy phóng đất nước họ khỏi sự đàn áp của Lepidus. Sau khi đạt được mục tiêu, Octavius cho người đi tuyên truyền về những hành vi xa xỉ của Klebat. Chỉ một vài ngày, cả La Mã đã biết hết những chuyện thăm cung bí sử của Klebat. Nàng đã dùng viên ngọc quý trị giá hàng trăm dạng tiền La Mã để cá cược với Antonius, hoà tan một viên ngọc trị giá 50 dạng tiền La Mã vào chấm và để uống. Antonius phải tặng cho bà ta dùng đất Phoenis Cleopas mới không uống nốt dương ngọc quý còn lại Nàng cùng với 12 người khác ăn hết 8 con lợn Tiêu tốn hàng chục giảng đồng Hàng ngày bà ta rửa mặt bằng hương liệu quý Để bảo vệ làn da không bị nhăn Bà ta đang níu giữ Antonius Nhằm chuyển thủ phủ Guitalia từ La Mã về Alexandra trở thành nữ hoàng của nước lớn, liên minh giữa La Mã và Ai Cập. Ngoài ra, bà ta còn cho tầng lớp hạ lưu của Ai Cập đóng giả làm giới quý tộc La Mã để hạ nhục giới quý tộc La Mã. Cùng với sự tuyên truyền về cuộc sống xa xỉ của Cleopatra, Maecenas tiến hành công kích Antonius và Cleopatra đối với tầng lớp văn nghệ sĩ trí thức của La Mã gồm các nhà văn, nhà tư tưởng triết gia, nghệ sĩ Maecenas miêu tả một cách sinh động quá khứ và tương lai của La Mã đặc biệt là giai đoạn loạn lạc từ thời Caesar ra sức tuyên truyền không thể để cho La Mã rơi vào tình trạng như vậy điều này gắn điểm với việc thực hiện theo truyền thống lâu đời của La Mã đang được Octavius cố gắng giữ giữ chỉ có Antonius đã đi ngược lại truyền thống đó Ông ta ngày đêm chìm đắm trong tủ sắt, bán đứng đất nước, tổn hại đến lợi ích của nhân dân. Thậm chí, ngay trong cách ăn mặc, ông ta cũng không tuân theo truyền thống của La Mã. Hành động này của Octavius và Maesenas đã làm dế lên làng sóng phản đối mạnh mẽ đối với Antonius trong giới chăn nghệ sĩ trí thức La Mã. Họ đã cho rằng Antonius đã giảm đạp lên truyền thống dân tộc La Mã, tội không thể dung thứ. Mọi việc đều rất thuận lợi. Dư luận đã đứng về phía ông nên Octavius bắt đầu công khai chỉ trích Antonius đặc biệt trong các hội nghị cụm diện nguyên lão. Trong diện nguyên lão có rất nhiều thành viên ủng hộ Antonius nên Octavius tỏ ra do dự. Tuy nhiên, đám thuộc hạ của Octavius thuốc dục kiên quyết chỉ trích Antonius trong các hội nghị lớn. Họ cho rằng phải sớm loại bỏ Antonius trước khi anh ta quay về La Mã khi đó tình thế khó hơn nhiều. Cuối tháng 12, năm 33 trước công nguyên, là khoảng thời gian kết thúc nhiệm kỳ của Bộ Ba Liên minh, Antonius đã dứt một bức thư cử dựng nguyên lão. Trong thư, Antonius dứt rất rõ không nên duy trì chế độ chính trị Bộ Ba Liên minh, như trước đây nữa, vì chế độ đó hữu danh chưu thực. Điều đó có nghĩa là Antonius đã tuyệt tình với Octavius. Tuy nhiên, Octavius vẫn không dưỡng bộ, ông ta dẫn một đám tùy tùng đến diện nguyên lão công khai tuyên bố tuyệt giao và chỉ trích tội lỗi của Antonius. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố người người qua lại tắp nập, mọi người tập trung rất đông trước quảng trường nơi sẽ diễn ra cuộc họp quan trọng của diện nguyên lão. Các phó tướng của Octavius phải khó khăn lắm mới được đưa Octavius vào hội trường. Octavius tay cầm chặt vào thanh kiếm treo bênh hông tiến vào hội trường Kể từ khi Caesar bị ám sát ở hội trường dự ngưng lão các bố lão quyết định cho phép các thành viên được mang đao kiếm vào hội trường dự họp Không khí trong phòng họp rất căng thẳng Hai phe của Antonius và Octavius đối lập nhau Mặc dù Antonius không có mặt ở đó nhưng đã có hai phó tướng trung thành của chàng là Rosius và Alababus Octavius đã mang đến hội nghị đóng tài liệu để công kích Antonius và phát biểu theo dạng ý đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người đều biết nữ hoàng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Hành vi của bà ta rất ngạo mạn dâm mô, lợi dụng La Mã để giữ những địa vị thống trị của bà ta. Có ngày bà ta sẽ quỷ hoại cả đất nước chúng ta. Xin mọi người hãy cảnh giác bà ta đang có giả tâm tấn công La Mã. Octavius vừa dứt lời dưới hội trường đã rộ lên làn sóng hưởng ứng với ông ta. Octavius thấy tình thế có lợi liền cao giọng chỉ trích kẻ thù Antonius của mình. Nhưng Antonius của chúng ta lúc này đang làm gì? Ông ta đã bị nữ hoàng Cleopas mê hoặc ông ta quên cả tổ quốc của mình đang làm những việc tổn hại đến lợi ích của người dân Đà Mã. Ông ta đã tặng cho người tình của mình là nữ hoàng Cleopas dùng đất Armenia, Medes và một phần thu nhập của dân quốc gia Thái Mọi người trong hội trường tiếp tục phản đối kịch liệt đồ bán nước, quân phản loạn Phe ủng hộ Antonius không nói gì Thấy tình thế quá căng thẳng nên Krozius mới lên tiếng bảo vệ cho Antonius Các vị xin hãy nghĩ lại xem lẽ nào chúng ta ngồi đây chỉ trích một người anh hùng sống chết vì đất nước như Antonius Nguyên cơ làm sao lẽ nào do Antonius Không có mặt ở đây để thanh minh chân tướng sự việc Trong hội trường rộ lên làn sóng ủng hộ Krozius Đừng hại Antonius như vậy Chúng ta phản đối Krozius thấy vậy Điền đối tiếp Về việc Antonius tặng một số vùng đất Cho Cleopat Chúng ta phải xem xét trên góc độ khác Trước tiên Những vùng đất đó đều là thuộc địa của La Mã Trong khi đó Ai Cập Mới là dương quốc giàu có thực sự Ở phía đông Dân quốc này có thể bổ sung lực lượng và tiền bạc cho chúng ta, trở thành thuộc địa lớn nhất của La Mã ở phía đông. Khi đó, chúng ta sẽ nổi tiếng thế giới, do đó chúng ta không mất gì cả. Tại sao lại chỉ trích Antonius như vậy? Hơn nữa, tôi muốn tiết lộ cho mọi người một thông tin. Antonius sắp quay về La Mã. Khi đó Antonius có thể ngồi nghe các ngài bình phẩm hành động và định đoạt số phận của mấy các thành viên trong diện nguyên đảo bàn tán sung sao. Đúng vậy, Antonius yêu Cleopas thì có lỗi gì lớn chứ. Ông ta vẫn là người anh hùng dân tộc, được mọi người kính trọng. Ông ta luôn bảo vệ La Mã, phấn đấu hết mình vì Italia. Trước những ý kiến xoay chiều như vậy, Octavius phần nào tái nhợt, tim đập chân rung. Nhưng ông cố lấy lại can đảm tiếp tục chỉ trích Antonius và Cleopas, di phạm lưu lý đạo đức. Chỉ trích Antonius đã đánh mất nhân cách và quốc cách dâng tặng các nước thuộc địa của La Mã cho Cleopat và con riêng của mình đồng thời tuyên bố Seasarion có quyền thừa kế tài sản của Seasar Đây là hành động chống lại La Mã đi ngược lại chế độ Cộng Hòa Octavius cao dọng Rossiwitz phản bác lại Nếu như nói Antonius tranh quyền cướp vị thử hỏi cấp dị Sau khi xê xa qua đời Antonius nổi dậy xong pha trận mạc Nhưng có người thì chỉ ăn trắng mặc trơn ở La Mã và ngồi về chiếc kế quan chấp chính Không có công trạng gì nhưng cũng được hưởng mỏng lọc Việc này giải thích thế nào? Mặt các qua sự việc vừa rồi có thể thấy Lepidus bị cướp ngôi Ai là người chiếm đoạt nước thuộc địa? Sicilia Chiến thuyền Kỵ binh và tinh binh của Lepidus một số dùng đất màu mỡ như đảo Sicilia và Italia lấy về từ tay Pompeius đã bị thuộc hạ của một số người chi năm xả bảy các binh sĩ sống chết trên chiến trường được hưởng những gì những việc này nói lên điều gì mặc dù Procius không nói rõ tên nhưng mọi người trong hội trường cũng hiểu ông ta đang nhầm vào ai đúng vậy Những gì Octavius đã làm chẳng phải là tàn nhẫn, vô nhân đạo và đáng trách hơn những gì antonius đã làm hay sao? Octavius nhận thấy đa số thầm viên trong hội trường đều đứng về phía antonius nên rất lo sợ, tinh thần quảng loạn. Ông cảm thấy mình đang bị rơi xuống dựt sâu, nắm chắc tay và thanh kiếm bên hông. Ông tự nhủ. Các người giỏi lắm. Dám chỉ trích ta ư? Ta sẽ khiến các người phải trả giá. Tuy nhiên, Octavius vẫn cố gắng nói với giọng điệu rất yếu ớt. Hàm dạng lời nói không bằng một lần hành động. Ta sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lực trở thành một người chân bình thường để thể hiện lòng trung thành của ta với La Mã. Nhưng Antonius có dám làm như vậy không? Octavius xỉu rằng La Mã trước chết chế độ độc tài chuyên quyền. Mong muốn xây dựng chế độ công hòa. Những lời nói và hành động trước đây của ông ta khiến dân chúng bán tính bán nghi về ông ta. Nhưng bây giờ, khi ông ta chủ động từ chức, nhất định sẽ được dân chúng tín nhiệm. Octavius rơi vào bước đường cùng, nên tạm thời xoay dịu không khí trong hội trường. Antonius dán mặt, dựng nguyên lão, cũng không thể đưa ra quyết định gì, đành trương bố sẽ tổ chức hội nghị khác để Antonius trực tiếp trình bày chân tướng sự việc. Alobabus cho biết, Ông sẽ sang Alexandra thông báo với Antonius để Antonius chủ động từ chức. Octavius lần này tự đáp vào chân mình rơi vào thế tiếng thoái lưỡng nan Khi rời khỏi phòng hợp, Octavius vẫn còn cảm thấy tim đập chân run Ông lập tức triệu tập các phó tướng của mình lại để bàn bạc đối sách. Đúng lúc đó, thầy giáo Teotorica của ông cũng có mặt. Lúc đó Teotorica đang là triết gia nổi tiếng của Italia. Giàu kinh nghiệm Có sức ảnh hưởng lớn Đối với quan chấp chính trẻ tuổi của La Mã Sau khi nghe Octavius Tường thuộc lại tình hình Ông cho rằng Dù tình thế rất quy kịch Nhưng khó khăn cũng chỉ là tạm thời Không lâu sau tình thế sẽ có sự thay đổi Antonius đang say sư với chiến thắng Hưng phấn tột độ Nên rất dễ gây ra những hành động Gây bất mãn cho dân chúng Thậm chí có thể dẫn đến nổi loạn Do đó, hiện tại chúng ta phải bí mật chuẩn bị chiến đấu, kiên nhẫn ngồi chờ cơ hội đó đến. Akriba nói, Ta đồng ý dí kiến của Akriba, nhưng chúng ta không được ngồi chờ một cách thủ động. Trong khi chuẩn bị chiến đấu, chúng ta phải tìm cách tranh thủ lòng dân, làm cho nhiều người đứng về phía chúng ta. Chúng ta không được coi thường lòng dân. Lòng dân là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại trong tương lai. TôTôKrika tiếp lời của Akriba Thần Subic làm dị thần vĩ đại của người La Mã. Tuy nhiên, đền thờ thần Subic đã quá xuống cấp. Chúng ta sẽ trùng tu lại ngôi đền đó để lấy lòng dân chúng. Macenas nghĩ cách thực hiện chủ trương của Teotorica. Trùng tu đền thờ thần không phải là cách hay. Chúng ta có thể làm những công việc thực tế hơn cho dân chúng. Ví dụ, hệ thống cấp nước của La Mã rất khó khăn. Người dân thường xuyên thiếu nước. Do đó chúng ta có thể xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước và một số nhà tắm công cộng để dân chúng được thưởng thức cuộc sống của giới quý tộc. Đây là tuyệt chiêu, vừa tốn ít tiền nhưng lại được lòng dân chúng hơn. Teotokrika nói người bằng bạc mất ốcavi virus là sáng lên ông ta lại tự tin có thể di chuyển tình thế ốcta đứng trên ngọn núi cao phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh La Mã để tận hưởng sự dĩ đại của đất nước nàyâm thành La Mã hiện lên trong một không gian rất rộng với những ngọn núi cao sừng xỉng dòng sông ti hiềnò cổ kính chạy ngang qua thành phố làm tăng thêm vẻ đẹp mê hồn của La Mã Dù đang ở trên đất Ai Cập, nhưng Antonius vẫn nhớ về Octavia, sự dịu dàng của nàng. Sau khi Antonius rời khỏi La Mã, Octavia thường xuyên thông báo tình hình ở La Mã cho chồng mình. Antonius thầm cảm ơn những gì nàng đã giúp đỡ mình và hy vọng sẽ được nàng ủng hộ nhiều hơn. Do đó chàng đã giấu Cleopat, tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo với Octavia. Octavia cũng vậy. Nàng sẵn sàng làm cầu nối để gắn kết chàm với Octavius. Nàng thường xuyên tiếp đón bạn bè và những người tôn kính Antonius. Ngoài ra, nàng còn chăm sóc chu đáo cho hai cô con gái của nàng với Antonius và con của Fulvia. Antonius đã bí mật giết thư cho Octavia. Nhưng không may, một lá thư rơi vào tay Cleopatra. Lời lẽ trong thư của Antonius là rất âu yếm thể hiện nỗi nhớ da diết đối với Octavia cuối thư chàng còn mong muốn một ngày nào đó sẽ được gặp nàng Cleopatra cầm lá thư trên tay toàn thân trung lên sắc mặt trắng mạch nàng lại lên cơn tức giận thù hận và kiên tương Cleopatra luôn coi tình cảm của Antonius quan trọng hơn mọi thứ khi biết Antonius đùa giỡn với tình cảm của mình nàng không sao chịu nổi ta phải báo thù ra xem mau đi gọi Anthonyton đến đây cho ta raen luôn ở bên clearoba nhưng gặp chuyện này nàng cũng không biết phải làm thế nào raen cảm thấy tính tình của nữ hoàng ngày càng cổ quái mỗi khi gặp chuyện không như ý muốn nữ hoàng thì nữ hoàng đều nói giận lôi đình khiến hàng ngày chaen luôn sống trong lo âu sợ hãi nàng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình giữa antonius và leoba nàng có cảm giác rằng Mối quan hệ không rõ ràng này sẽ gây tai họa cho Ây Cạp hoặc La Mã. Những lời tiên đoán của thầy chiêm tinh càng khiến nàng bất an hơn. Nàng nghĩ tình cảm của nữ hoàng quá mãnh liệt. Cô ta rất có thể phát điên lên vì chuyện này. Nàng rất buồn vì bộ giảng tức giận và tính tình cổ quái của nữ hoàng. Nàng rất muốn chia sẻ nỗi lo lắng và phiền muộn với nữ hoàng. Nàng sẵn sàng giấy lầu nếu như có thể làm cho nữ hoàng lấy lại bình tĩnh về lúc này. Rasen không đi gọi Antonius ngay, mà quỳ xuống chân Cleopat nói, Muôn tâu nữ hoàng, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Nữ hoàng đau khổ như vậy, khiến nô tài không sao cầm nổi nước mắt. Cleopat xoa nhẹm vào dai Rasen và nói, Ta muốn xé xác bà ta thành trăm mảnh cho thỏa cơn tức giận. Rasen cố gắng khuyên nhủ để Cleopat bình tĩnh trở lại. Nhưng sự hận thù đã ngấm vào máu của nàng. Nàng nghiến răng nói Ta phải đến là mã Nghiên đát bà ta ra, Để bà ta chết Không có chỗ chung Rasen có cảm giác như là Có một cơn lốc thấy Đang cuốn Cleopat Và Antonius xuống dựt sâu Cứ như thế này Hậu quả thật khôn lường Rasen nhẹ nhàng Quyên nhũ Cleopat Nhưng nữ hoàng không nghe Đi Mau đi gọi Antonius đến đây cho ta Lần này Rasen không dám chống lệnh Nàng đành phải chạy đi gọi Antonius. Antonius đến. Mức tư chàm giết cho Octavia. Không hiểu sao Cleopat có được. Và đang mở ra đặt trên mặt bàn. Khi nhìn thấy Antonius, Cleopat nổi giận lôi đình, nói Tình xét đánh Antonius kia. Ta hận ngươi. Ta muốn đánh ngươi bằng rôi sắt. Luột ngươi bằng nước muối. Ngâm ngươi vào giấm. Cleopat nghiến răng nói Nước mắt lưng trồng, ta yêu ngươi toàn tâm toàn ý, yêu ngươi thật lòng, như mong muốn, mong muốn được kết hôn với ngươi. Nào ngờ, ngươi ăn gỡ hai lòng, cùng với bà vợ già xấu xí của ngươi lừa gạt ta. Antonyus, đồ lừa đảo, hãy để cho chất độc ngấm vào cơ thể ngươi, ngấm vào cơ thể Octavia. Giỏi lắm, ngươi giỏi lắm, ngươi không cần ta nữa chứ gì. Antonius, ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi đừng nghĩ sẽ dễ dàng sống cùng với người đàn bà xấu xí kia. Ta sẽ nhổ hết trăng của ngươi, môi mắt ngươi. Ta sẽ cạo trọc đầu của bà ta, nghiền nát bộ ngực của bà ta ra. Biến các ngươi thành chó lợn. Antonius, ngươi hãy trả giá vì điều này. Antonius bị mắng tối tăm mặt mũi, chẳng đứng như trời trồng, không dám nói câu gì. Đợi đến khi Cleopat nín khóc, chàng mới nhẹ nhàng nói Nữ hoàng yêu quý của ta, ta không dám nói cho nàng Là bởi vì ta sợ nàng tức giận, ta cũng có nỗi khổ của ta Cleopat, hãy để cho ta nói Ta không muốn nghe, nghe cầm miệng cho ta nhờ Cleopat cao giọng Nữ hoàng yêu quý, sở dĩ ta duy trì mối quan hệ dốc Tavia hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu chính trị, không còn tình cảm với tavia nữa. Trong lòng ta chỉ có nàng mà thôi. Antonius nhìn Cleopatra và nói tiếp. Nàng hãy nghĩ xem, ta là quan chấp chính của La Mã, nhưng ta lại sống ở Ai Cập, không nắm rõ tình hình trong nước. Ta rất cần có người cung cấp thông tin cho ta, bảo vệ lợi ích của ta ở La Mã. Octavia là em gái của Octavius và cũng làm vợ cũ của ta. Bà ta là người trung gian, đáng tin nhất giữa ta và chính quyền La Mã. Nếu đánh mất mối quan hệ với bà ta, trong tương lai, ta rất khó đứng dững ở La Mã, có thể sẽ rơi vào thế bị động. Thiếp không cần những thứ đó, Thiếp chỉ cần chàng thôi. Nếu chàng muốn giữ mối quan hệ đó, Thiếp sẽ chết cho chàng xem. Nếu chàng còn muốn sống với Thiếp, hãy rời xa Octavia. Chẳng phải là chàm vừa mới nói không yêu bà ta nữa đâu ư. Vậy chàng hãy viết thư đoạn tuyệt tình cảm với Octavia. Có như vậy, thiếp mới tin chàng yêu thiếp thật lòng. Cleopat quá tức giận. Chỉ muốn Antonius đoạn tuyệt quan hệ với Octavia. Antonius sẽ là của riêng nàng. Yêu cầu khắc nghiệp của Cleopat khiến Antonius vô cùng đau khổ. Dường như chàng muốn đáp ứng yêu cầu của Cleopat. Nhưng lý trí vẫn giúp chàng nhớ lại lời của Alobapus. Cậu là anh hùng của La Mã, là quan chấp chính của Italia. Nếu cậu cứ nghe theo lời Cleopat, hậu quả sẽ khôn lường. Antonyus nghĩ lại những gì đã nói chuyện với Alobapus vào hôm trước. Sau khi hội nghị của dựng nguyên lão kết thúc, Alobapus tức tóc đến Alexandra, thông báo tình hình cho antonius la Mã đăng dí lên phong trào phản đối cậu Cuộc tranh luận trong phiên học của Diệp Nguyên Đảo Chỉ là dấu hiệu báo trước Rất may Có những người bạn tốt của cậu Đã biện hộ cho cậu Bảo vệ danh dự cho cậu Đánh bại âm mưu lật đổ cậu Của Octavius Tuy nhiên Sức lực của họ chỉ có hạn Nếu cứ kéo dài như vậy Thì lợi ích về danh dự của cậu sẽ bị tổn hại Mọi người luôn chờ đợi sự trở về của cậu ứng phó với cục diện ở La Mã. Cậu có mặt ở La Mã, kẻ thù sẽ không dám manh động và làm tăng thêm niềm tin chiến thắng cho chúng ta. Nếu cứ ở Ai Cập như thế này, cậu sẽ khiến mọi người thất vọng và tạo cơ hội cho Octavius công kích cậu. Như vậy, hậu quả sẽ khôn lường. Nếu cậu muốn lấy Globus thay thế cho Octavia, sẽ bị cả nước La Mã lên án. Trong con mắt của người La Mã, Octavia là người phụ nữ hiền thục Nét là mẫu người tiêu biểu của phụ nữ Italia Nếu cậu từ bỏ một người như vậy Người La Mã sẽ rất khó chấp nhận Cậu hãy sớm tỉnh ngộ lại đi Nếu không Octavius, Diện Nguyên Lão và cả La Mã Sẽ có lý do chính đáng để lên án cậu Hiện tại Pha đó Lập đang tìm mọi cách để hại cậu Nghĩ vậy Antonius cố gắng tìm mọi cách thuyết phục Cleopatra. Hãy rút lại lời yêu cầu của nàng đi, vì điều đó sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Ta tin tưởng vào tình cảm của nàng, nhưng trong khi nàng để cho tình cảm che lấp lý trí thì rất khó nhận ra những điều bất lợi. Ta duy trì mối quan hệ với Tabia cũng chỉ làm giảm bất đắc dĩ, không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta. Cơ thể của ta, sinh mệnh của ta Tâm lòng của ta, tình yêu của ta, tất cả đều thuộc về nàng, năng còn sợ gì nữa, còn tức giận như thế làm gì. Cleopas không chấp nhận lời giải thích của Antonius. Tương quân yêu quý của Thiếp. Những lời này Thiếp đã nghe rất nhiều rồi, không muốn nghe lại nữa. Hiện tại người La Mã chỉ coi Octavia làm vợ của chàng, còn Thiếp chỉ là người tình của chàng mà thôi. Chàng cam tâm chấp nhận mọi người coi Thiếp là người tình và luân lăn mã thiếp hay sao? Thiếp muốn chàng chính thức tuyên bố thiếp là người vợ hợp pháp duy nhất của chàng. Thiếp hoàn toàn xứng đáng với chàng, cảm gì dung nhan, phẩm hạnh, tiền của, địa vị. Antonius không còn gì để nói. Chàng không còn như trước nữa, dường như chàng đã mất hết lòng tự tôn, sự kiêu ngạo, đi trí và sức mạnh của một người La Mã, trở thành một người Luôn buộc phải nghe theo sự sắp đặt của Klebat. Thấy Antonius im lặng không nói gì. Klebat lấn tới. Chàng nghĩ xem, Octavia là người thế nào chứ? Bà ta là em gái. Là em gái của Octavius. Của công nhân giữa chàng và bà ta chỉ là một cạm bẫy. Là thủ đoạn vụ chàng vào bẫy. Bên ngoài Octavia hiền thục nết na. Nhưng trên thực tế, bà ta không tôn trọng lợi ích của chồng, giúp đỡ anh trai của mình, gây mâu thuẫn giữa hai người. Trong 3 năm qua, chàng đi đâu, bà ta đi theo đến đó để công chế tình cảm của chàng, làm dục ý chí và nghị lực của chàng. Bằng sự hiện thuộc giả tạo của bà ta, biến chàng thành đối tượng để mọi người lên án. Chàng là người hiểu rõ tâm tính và con người ta Octavius sân thiếp. Hắn gầy gò, nhung nhược, gian xảo giả tâm. Tham tử của thiếp bẩm báo Octavia đã chiếm được Cilicia tiêu diệt Pampaeus chiếm đọt quyền lực của Lepidus. Bộ ba liên minh giờ chỉ còn lại chàng và hắn. Bước tiếp theo Octavius sẽ tìm cách lật đổ chàng chàm dẫn tư tình cho Octavia thỏa mãn với cuộc sống xa xỉ ở Ai Cập không rõ trắng đen. Thiếp thấy lo lắng cho chàng Chàng hãy mau tỉnh lại đi Hãy nhìn kỹ xung quanh xem Trong số những người xung quanh chàng Chỉ có thiếp là yêu chàng thật lòng Và sẵn sàng bảo vệ chàng Dùng đất mà chàng cai quản Ngày càng hẹp dần Quyền lực và đất đai của Octavius Ngày càng mở rộng Chưa biết chừng một ngày nào đó Hắn sẽ động đến dương quốc Ai Cập Của chúng ta Lebat nhìn ra xa và nói Những lời lẽ kích động của Klebat làm cho mối hận thù đối với Octavius trào dân trong lòng Antonius. Khuôn mặt gầy gò xanh sao và lòng lan giả sối của Octavius hiện ra trước mắt chàng. Không dễ dàng như vậy đâu. Antonius thất tay rất mạnh về phía trước dường như muốn tác mạnh vào khuôn mặt gầy gò của Octavius. Cứ nghĩ đến Octavius nghĩ đến việc hắn mở rộng lãnh thổ sang khu vực địa Trung Hải Antonius điền nổi giận lôi đình chàng quên cả chuyện giết thư cho Octavia trong đầu chàng lúc này là mối hận thù cho Octavius nhìn vào khuôn mặt sắc đá và ánh mắt cương nghị của Antonius Cleopas cảm nhận được niềm vui chiến thắng nàng mỉm cười cuối cùng Antonius cũng đành giết thư ly hôn với Octavia chương 19 thảm bại quyết chiến Trong khi đối chuyện với Agrippa và Munas, Octavius đã miêu tả toàn bộ ghi lễ khải hoàng của Antonius và Cleopas bởi vì Munas vừa đi chinh chiến về không nắm được tình hình trong nước. Việc này cho thấy sự coi thường của Antonius đối với La Mã. Bọn chúng dựng một khăn đài hoành tráng trên quảng trường. Trên đó đặt hai ngang vàng. Antonius và Cleopas ngồi trên đó con trai của César và Césarion cùng với ba đứa con của Antonius và Cleopat cũng có mặt ở đó. Antonius tuyên bố Cleopat là nữ hoàng của đế quốc Ai Cập, toàn quyền thống trị Syria Cyprus và Lydia. Họ dám công khai tuyên bố trước mọi người như thế sao? Muldash ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Octavius trả lời. Trong nghi lễ này, Antonius đã tặng cho Cleopas rất nhiều chiến lợi phẩm và tuyên bố Cleopas làm vua của vua thiên hạ. Đúng là tức không thể chịu được. Không ngờ một anh hùng của La Mã như Antonius là có thể quỳ cối trước Cleopas phong cho bà ta làm vua như vậy. Munas vô cùng tức giận. Sau khi diễn trò, Antonius còn đưa ra quyết định không thể chấp nhận được. Octavius cố ý dừng lại. Quyết định gì? Munash sốt ruột hỏi. Antonius còn tặng cho các con của hắn giấc nhiều vùng đất thuộc địa của La Mã. Helios được tặng dùng đất Liby. Selen cũng được tặng đảo Hoenis và đảo Cyprus. Phật được tặng Medes, Armenia và Paktian. Ngoài ra hắn còn tuyên bố Serasrion là người thừa kế duy nhất của Caesar. Cleopatra trang điểm theo hình dáng của thần Cid. Nghe nói trước đây khi ý kiến các quần thần bà ta cũng ăn mặc như vậy. Octavius nói hiện tại cả La Mã đã biết dịch này rồi chứ? Munash hỏi. Đương nhiên là biết. Agrippa tiếp lời. Người La Mã đã chán ghét sự ngạo mạng của Antonius từ rất lâu rồi. Khẳng định rằng Họ hoàn toàn đánh mất niềm tin đối với Antonius. Mọi người cũng đã biết, nhưng họ cũng nghe Antonius kể tội. Octavius nói. Antonius kể tội ai? Munat hỏi. Antonius nói. Ta sau khi chiếm được dùng đất Sicilia của Pampaeus không chi cho ông ta và chỉ trích chúng ta sau khi nhận được chiến thuyền của ông ta, nhưng không giao các quân đoàn và vui ý phẩm cho ông ta theo như quy định trong bản hiệp ước quà giải ngoài ra ông ta còn chỉ trích ta cướp đoạt quyền lực của lepidus lật đổ bộ ba liên minh độc chiếm quyền lực Agrippa nói chủ xoái, thần cho rằng nên chia cho ông ta phần của ông ta đáng được hưởng Octavius nói ta đã viết thư cho Antonius nói gần đây Lê rất tàn nhẫn lãm dụng quyền lực tác quai tác quái nên ta phải sử dụng biện pháp mạnh ta có thể phân chia lợi ích cho ông ta nhưng ta cũng có quyền đòi hỏi lợi ích của mình trong số những gì ông ta thu được từ Armenia và các dùng đất khác thần nghĩ Antonius sẽ không đáp ứng yêu cầu đó của chủ xoái Munas nói vậy thì ta cũng không thể nhận bộ được Octavius rất kiên quyết Octavius Theo sát nhất cử nhất động của Antonius và tìm kiếm cơ hội lật đổ Antonius Octavia, vợ của Antonius đang ở Aten cùng với các con Hàng ngày nàng phải sống trong sự lo âu phiền muộn Vào các buổi tối, khi các con đã yên giấc nàng thường đi dạo quanh dường qua thả hồn vào thiên nhiên để quên đi nổi u phiền Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện giữa Antonius và Cleopat Nàng cảm thấy rất buồn. Trước mặt nàng lại hiện ra cảnh Antonius phục tùng với chân Cleopat. Một hôm, Antonius đang diệt binh, bỗng nhận được lệnh của Cleopat. Antonius liền cởi bỏ quân phục, chạy thẳng đến chỗ của Cleopatra. Nhưng không có chuyện gì cả, chỉ là do Cleopat muốn thử lòng Antonius có phục tùng của ta không. Một hôm, Antonius đang diệt binh, bỗng nhận được lệnh của Cleopat. Antonius liền cởi bỏ quân phục chạy thẳng đến chỗ của Klebat nhưng không có chuyện gì cả chỉ là do Klebat muốn thử lòng Antonius có phục tùng cô ta không một con khác Antonius đang xử án ở một địa phương thấy xe của Klebat đến chàng liền bỏ ngay vụ án đang xử để đi chù khí với Klebat trời đất Antonius quá yêu cô ta mất rồi tình yêu đó sẽ quỷ hoại chàng Lẽ nào chẳng không nhận ra điều đó? Octavia suy nghĩ miên man Nàng lại nghĩ đến những thông tin truyền đến từ La Mã. Octavius đang tìm mọi cách hại Antonius. Một người là anh trai, một người là chồng nàng. Nằm sau nàng có thể đang tâm, đứng nhìn hai người hại nhau. Nàng trở về phòng muốn ngủ đi cho quên hết muộn phiền. Nhưng nàng đã mơ thấy được gặp Antonius Antonius đang tức giận mắng nàng. Ta không thể chịu đựng được nữa. Hãy để cho ta rời khỏi địa ngục của ngươi. Tướng công, như vậy là chàng đã quá vô tình với thiếp. Tại sao tàng lại tức với thiếp như thế? Octavia hỏi. Antonius đáp. Octavia, hãy đi đi. Ta đang rối tung cả lên đây. Đi đi. Tướng công của thiếp. Nàng tiến đến gần Antonius. Giờ gọi Ta nói là nàng hãy đi đi Có nghe thấy không Antoneus tức giận Octavia không chịu đựng được nữa Antoneus Thiếp có tội tình gì Mà chàng xua đuổi thiếp như vậy Lẽ nào thiếp không bằng con tiện nữ Cleopat kia ư Đủ rồi, rồi. Antoneus dùng tay xua đuổi Octavia Tương công Chàng hãy tỉnh lại đi Clebus đang lừa gạt chàng, cô ta sẽ ngữ hoại tương lai của chàng. Octavia nói với vẻ đau khổ. Antonius vô cùng tức giận, chỉ tay vào đám vệ sĩ và nói: "Các người còn để cho cô ta ở đây á, lãm nhảm gì nữa?" Một tên vệ sĩ khuyên nàng: "Phu nhân, xin hãy về nghỉ đi." Octavia nước mắt lưng tròng nói: "Thôi được, thiếp sẽ đi." Antodius, tình yêu mù quán của chàng, sẽ không tồn tại được lâu đâu. Nó sẽ quỷ hoại tương lai và giết chết chàng đó. Nói xong, Octavia vừa bỏ đi vượt khóc nước nở. Ngày hôm sau, Octavia dẫn các con về La Mã. Nàng muốn đi gặp Octavius, nói với ông ta rằng nàng không muốn chứng kiến cảnh anh trai và chồng mình chống lại nhau. Nàng sẽ cố gắng hết sức quà giải mâu thuẫn này. Octavius rất quý nàng, nhất định sẽ rất tức giận vì Antonius đã bỏ rơi nàng. Do đó, nghĩ như vậy, Octavian vui vẻ đi gặp Octavius. Chúc mừng huynh anh trai yêu quý của muội Octavian vui vẻ chào hỏi. Em gái yêu quý, ta phải gọi em như thế nào đây? Một người vợ bị bỏ rơi. Octavius nói chứ dễ chăm biếm. Octavia thấy vậy rất buồn Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp Huỳnh chưa từng gọi mũi như vậy Huỳnh cũng không có lý do gì gọi mũi như vậy Tại sao mũi lại về La Mã bất ngờ như vậy Tại sao mũi không mang theo Tinh minh dạng mã trở về La Mã Giống như phu nhân của Antonius Tướng quân Và em gái của Octavius chứ Mũi đến bất ngờ thế này Khiến ta không kịp làm ghi lễ đón tiếp mũi được Octavius nói. Octavia rất cảm động khi nghe những lời này của Octavius. Đúng vậy, anh trai là người yêu nàng nhất trên thế giới này, là phu nhân của Antonius. Nàng cần phải được đón tiếp long trọng. Trở về La Mã lần này của nàng cũng làm dãn bất đắc dĩ. Nàng nói, muội chỉ về nhà của mình thôi. Antonius sắp chinh chiến, muội không muốn chàng lo lắng. Nghe nói Quynh sắp chiến đấu với Antonius. Mùi đến đây để cầu xin Quynh từ bỏ ý định đó. Không. Ta biết mùi bị Antonius bỏ rơi. Nhưng ta không hiểu tại sao nàng lại cầu xin tình yêu của hắn. Octavius hỏi. Không phải như vậy. Xin Quynh đừng nói như thế. Octavia biện bạch. Em gái yêu quý đừng dối lòng như thế. Ta hiểu con người Antonius. Không có chuyện gì giấu được ta đâu Octavia im lặng không nói gì Ta hỏi muội Antonius hiện đang ở đâu Octavius hỏi Chàng đang ở trong cung của chúng ta Tại Aten Octavia nói một cách gượng gạo Không Ta biết Antonius đang ở Alexandra với Leopard Hắn đã đuổi muội về Aten ta đã nghe nhiều người nói về những hành động vô tình vô nghĩa của Antonius đối với mụi. Octavius.